Các bạn đang nghe tại đọc audio Mất cái nhúng ruột của mình Cô dùng một chút sức lực Ít ỏi còn sót lại Mà lê từng bước từng bước Đi tìm con Thấy chỗ nào có nhà dân Cô cũng lao vào hỏi thăm người ta về đứa bé Người ta hỏi cô Đứa bé là trai hay là gái Cô lắc đầu không biết Đêm hôm ấy Sữa về Chảy ướt đẫm cả vạt áo nâu Sữa căng đau nhất Cô đau đớn, vừa đi vừa vắt sữa, vừa mếu máu. Con ơi, con đang ở đâu? Con ơi, con tôi đau rồi. Vừa lúc cô nghe loáng thoáng có tiếng trẻ con khóc. Đi qua nhà ấy, cô cố nhớ người dòm qua bức tường. Cô nhận ra. Đấy chính là căn bếp quen thuộc mà cô bị nhốt. Cô gái vui mừng hớn hở chạy lại đập cửa kêu lên. M mở cửa ra cho tôi, mở cửa ra cho tôi, tôi, tôi cho con tôi bố, mở cửa ra cho tôi. Sau một hồi đập cửa hò hét, cô bị đám người ở cầm gậy chạy ra đánh đuổi. Cô gái đau quá trèo lên trên cây xoan cao phút. Ở sau vườn nhà bà địa chủ, vừa trốn vừa nhìn trộm đứa con. Đứa bé như nhận thấy có sự xuất hiện của mẹ đâu đây. Có lẽ giữa họ có một mối liên kết kỳ diệu nào đó. Nó đang ngủ ngon lành, nó lại gào lên mà khóc. Thấy con khóc, cô đau lòng nhòi người, hai tay vươn về phía ấy. Như là mơ hồ muốn ôm con vào lòng. Trong giây phút cô quên mất mình, đang ở trên ngọn cây cao cô ngã xuống trong đêm vắng trước khi mơ hồ mất đi hết ý thức cô chỉ loáng thoáng nghe tiếng con khóc nức nở xé gan xé ruột trời sáng người ta thấy cô gái bị gãy cổ mà chết tay chân gãy rời ra mấy khúc người làng thương tình bó chiếu rửa chôn cô ngay gần gốc xoan để cho cô có cơ hội được nhìn con lớn khôn mỗi ngày sau khi cô chết người ở trong nhà đâm ra sợ hãi người ta bắt đầu rỉ tai nhau câu chuyện thấy có con ma nữ tóc dài ngoẹo cổ hay đứng ở bên cửa sổ ngay chỗ đứa bé nằm tay cứ cầm vú kéo dài ra mà đút vào miệng cho đứa bé bú đứa bé đang khóc thấy có ti thì mút chùn chụt thế nào mà lại ngủ ngon có người lại nói hễ cứ đêm xuống thì mơ mơ hồ hồ nghe trong gió có tiếng du con mà nhỏm dậy thì thấy con ma ngoẹo cổ nó đang vuốt ve đứa bé ngủ bà địa chủ nghe thấy thế thì tò mò lắm quyết định là sẽ thức để dừng coi thử Đêm hôm ấy, bà hoàng hồn sợ hãi khi nhìn thấy người đàn bà đang đứng ở bên cửa sổ. Đang kéo cái vú dài ra, thòng vào tận bên trong mà đút đầu vú vào mồm cháu bà. Đêm đó, bà không dám cả ngủ nữa. Nằm đó đợi trời sáng, bà định bụng sẽ cho kẻ qua tỉnh để mời thầy nọ đến nhà xử lý. Cả một đêm, đứa bé cũng thế mà bú, mà ngủ ngon lành lắm. Sau một chuyến đi dài sang bên này, ông thầy sau khi xem qua sự tình mới bắt đầu phán. Tự khuyên bà phải cài tán cối lên càng sớm càng tốt tính làm sao cắt ra ở lòng bàn chân khâu lên mắt để cối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net